Mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma Thổ Đen tập 7 Thị vương tường Tây tác giả Thiên Hà Ba Sướng dịch giả Nguyễn Thành Tần nhà xuất bản Nhã Nam qua giọng đọc của Nguyễn Thành Chương thứ 40 Hắc tỷ bà trong mắt người đời, ban sơn phân pháp thuật của ban sơn đạo nhân sử dụng khi đấu đấu thực sâu xa huyền diệu, song mấu chốt hết thảy đều không rời xa thuyết sinh khắc chế hóa. Lần này vào bình sơn trộm mộ, chính vì trong khe núi có lắm chủng độc chứng khí nên mới đặc biệt đi tìm gà tổ tinh ở màn kim phong. trăm loại độc vật tiềm dưỡng thành hình bên giường đối bắc này đều không phải là đối thủ của nó. Nhưng vào ban đêm, gà trống chỉ còn lại một nửa dũng khí, nhất thời không làm gì được bỏ cạp núi, đã chùi khỏi áo quần. Bọn gà go đứng cảnh đó mười mấy bước, cái con bò cặp lưng bè, bụng dày đang lầm lộn điên cuồng tà xung hữu đột mà không sao thoát được. Cuối cùng, bóng cò rúng lại, Trên lưng nứt ra một kẽ to, từ bên trong bay lên một làn xương trắng, giập giành lên xuống chưa không tàn. Ba con gà trống tuy đang máu chiến, nhưng thấy con bò cạp núi đột nhiên biến đổi khác thường, cùng không khỏi kinh ngạc. Không biết xảy ra chuyện gì, lập tức mạnh con nào con nấy chạy. Gà gô trên lưng bò cạp bộc lên một làn xương trắng cổ quái công vội phá xô tay bà Hồng cô nương và gã người Miêu lùi lại mấy bước. Do núi khét thổi, đánh tan làn sương trắng. Lúc này vết nứt trên lưng con bò cạp đã rộng ngoác ra như một cái mồm đen ngòm. Một lỗ bò cạp con trắng lốm đốm từ bên trong bò ra, rãnh rồ thoát khỏi lưng bò cạp mẹ rồi tán loạn tìm đường trốn. Bò cạp mẹ rách toạc cả lưng. Giống như bọc giáp rách nằm im lìm dưới đất, chắc là đã chết rồi. Gà độ tình thấy bao nhiêu bỏ cặp con chang trắng đỏ đỏ bò ra từ lưng bỏ cặp mẹ. Bốn đã là thiên địch khắc tình, lẽ nào chịu bỏ qua? Lập tức vỗ cánh sầu lồng, xông vào mổ từng con một, nuốt gọn vào bụng. Hai con gà trống còn lại cũng tà xung hữu đột, trong nháy mắt đã ngốn sạch mấy chục con bỏ cặp con. Gió gió cuốn bay bay, hết thảy đều chui vào bụng gà không sót lấy nửa con. Người miêu đứng bên thấy vậy, liền đưa tay vỗ đầu, đoán nó với gà go. Hoa gia là bò cặp núi chui vào áo quan là muốn nhờ âm khí để sinh còn. Độc vật ở núi Bình Sơn đều là những loại kỳ độc, lại quanh năm suốt tháng hít nhà rực tính trong núi nên đều thích trốn ở những nơi âm u lạnh lẽo. Đặc biệt bò cặp cái lúc sinh con lại càng thích chui vào quan tài hay phần mộ. Quanh lão hồng lĩnh vốn lưu truyền câu ngàn ngữ. Bò cặp từ nhỏ không có mẹ, bò cặp đúi ở đây cả đời chỉ sinh sản một lần, đẻ con đặng lưng. Khi bò cặp con ra đời, cũng chính là lúc bò cặp mẹ tử dã coi đời. Bởi thế những đứa trẻ mồ côi không người thân tích trong các làng bản tương Tây đều được sơn dân gọi là bò cạp con. Bò cạp mẹ chút vào quan quách có sắc chết vì tử khí âm u sẽ giúp nó tạm thời giảm bớt đau đớn do nứt lưng mà chết. Đa phần sơn dân bản địa đều biết bọc con và bò cạp mẹ sinh ra lúc nào cũng có ba mười sáu con, không hơn không kém. Vừa bằng số xương của một bộ xương xườn Vì thế bọ cạp núi Được gọi là xương xườn Gà gồ trước giờ chưa từng đi qua Lão hùng lĩnh vùng mánh động này Anh ta tuy kiến thức sâu rộng Nhưng không phải điều gì cũng biết Tập tính đặc biệt của loài bọ cạp núi Ở vùng này Chính là một trong những điều Anh ta không am tưởng Nghe người Miu giải thích ngọn nguồn mới biết Có điều bình sơn này Lắm dược thạch quý hiếm, độc vật sinh sống trong núi hình dạng đều kỳ quái, mà sao biết hết chọn được, chỉ cần nắm rõ thuyết sinh khắc, mang theo mấy con gà trống vào núi là ổn thỏa cả thôi. Gà gô thấy ba con gà trống đang gốn sạch mấy chục con bỏ cặp con, bụng nó càng tinh thần càng thêm ủ rũ, liền bảo người miêu nhốt lại trống vào sở. Còn anh ta và hồng cô nương tiến lên trước kiểm tra tình hình bên trong áo quần. Hai người xách theo dao súng tới bên áo quần. Trước tiên, kiểm tra con vượn già bị đè dưới cỗ quách. Phần đáy quách từ kim đúc tám con kỳ súc khiêng quan. Đều mang hình dáng nửa người nửa thú. Cơ thể to khỏe, mình đầy vầy giáp. Quái vật có vầy khiêng quan. Quái vật có vầy khiêng quan không chỉ thể hiện địa vị tôn quý của người chết trong quan mà còn có tác dụng chống ẩm bên trong mộ thất. Dùng đầng đỡ cố quách tử kim lên cao, cách đất một đoạn, phòng khi nước mưa tràn vào mộ thất không thể thoát ra ngoài. Quan tài gỗ bên trong cũng không bị ngâm nước. Con vượn già toàn thân lông trắng bị cố quách rời chống, may mà phần đáy quách có quái thú khiên quản Tạo thành khe hở giữa áo quan với mặt đất Lại thêm lá mục Sau mỗi trận mưa táp gió quật Phổ lên mặt đất một lớp thảm dày êm ái Cộng với bản thân nó Xương cốt chắc khỏe Trải qua đại nạn vẫn không chết Có điều thương tích cũng không hề nhẹ Gà gồ cúi xuống Sách đèn bão soi vào đáy quách Thấy con vợn già lông bạc Mồm mũi chảy đầy máu tươi Bị đẹp chặt không thể cỡ quẩy nằm im như chết. Anh ta nghi bụng, con vượn già ban nãy còn động đậy, sao giờ lại bất động thế này? Liền giơ chân đá vào cánh tay con vượn đắc thỏ ra. Con vượn già quả nhiên rụt tay lại tránh, hai con mắt gian xảo mở to, đảo loạn lên, rồi nhe răng ra bộ hù dọa cả go. Trong ánh mắt nó, ngoài 7 phần sợ hãi, còn có 3 phần độc địa. Gago thấy con vượn già lông bạc trắng, thần sắc gian xảo, thì biết không phải loại lương thiện. Vạn vật trên đời sinh diệt đều theo lẽ tự nhiên. Nếu sống lâu năm, màu lông nguyên bản trên thân mình tất sẽ thay đổi, từ màu cho chuyển sang màu trắng, rồi lại từ màu trắng chuyển thành màu bạc. Đến giai đoạn này đã không còn là vật thường nữa, không phải tiên tất là yêu có thể nhìn thấu lòng người. Ngài Tây người miêu nói, bầy vượn này ở hang vượn trắng trên núi Bình Sơn, thường chặn đường thương khách độc hành để cướp thức ăn, đã hại chết rất nhiều mạng người. Ngay cả quần áo hàng hóa cũng không chừa. Quần tất vào hang rồi giành giật với nhau. Có khi mặc cả quần áo bắt chước dáng vẻ con người, giễu quả giễu lại trong núi. Quá nửa đều do vườn Lâm Bạch này bày trò dẫn lối. Gà Cô thầm nghĩ thứ này, cùng cùng một giặc với con báo già ở bia cổ, giáp tâm trừ khử, đành cho nó một phát đạn, xóa sổ cái tên hàng vườn trắng. Hồng Cô Nương lại không tin vào chuyện lúp vườn hại người của tay người Miêu. Hắn đầu có tận mắt nhìn thấy bảy vườn hại người, huống hồ con vườn già này đã bị trọng thương, có được thả ra Cùng không thể sống thêm mấy ngày Cô ta bền khuyên gà gô nương tay Niệm tình con vợn trắng chỉ còn chút hơi tàn Mà để nó sống thêm ngày nào hay ngày đấy Hôm nay số anh em mất mạng đã quá nhiều rồi Chúng ta cũng nên vì họ mà tích chút âm đức Gà gô nghe cô ta nói vậy Không tiện phản đối Đành bỏ ý định giết chết con vợn già Đằng nào nó cũng đã giờ sống giờ chết rồi. Tạm để lại cái mạng cho nó cũng không sao. Sẵn giống trong tay, muốn lấy mạng nó thiết nghĩ chẳng có gì khó. Giờ đại sự phải đặt lên hàng đầu, khai quan lấy báo vật mới là việc gấp. Ngay vậy anh ta bèn thu súng đứng dậy, đệm bạc con vượn già bị đè dưới cỗ quách nhàn nhã nhế lợi, không thèm để ý nó nữa. Ba người lập tức đến bên cỗ quách tử kim. Dưới ánh trăng sáng, Thỏ đầu vào xem xét tình hình. Lúc này trăng đã ngả bóng, ánh sáng lạnh lẽo mờ ảo rọi vào trong quan tài. Chỉ thấy bên trong Sắc Vượn và Cương Thi vẫn đè chồng lên nhau. Bọn họ liền dùng thang rít, móc lấy xác con vượn cột đuôi, lôi nó ra ngoài, quẳng dưới gốc cây đằng xa. Cổ Thây nằm ngửa trong quan bấy giờ, mới hiện rõ buồn một cần thì đại nguyên. Từ chết đã gần 700 năm, ngay cả bộ áo bào tím thêu hoa mặc trên người cũng bắt đầu biến chất, nhưng diện mạo vẫn không hề thay đổi. Chỉ có da thịt trên người là trương lên tím bầm cứng ngắc, tóc trên đầu bù xù che khuất nửa mặt. Thân hình cao lớn hơn hẳn người thường. Từ chết mấy trăm năm rồi, nhưng khí phách uy phong lẫm liệt vẫn chưa tiêu tàn. Quân đội thời nguyên không chỉ có người Mông Cổ Mà tụ họp đủ chai tráng Từ các nước ở sa mạc phía bắc Tây Phật Đến Cào Lì, Hán Dì Vị tướng này diện mạo màu, màu tóc Đều mang đặc điểm của người Tây Phật Dù có cái miệng ngậm chặt Hai má hơi nhồ vẫn chưa tóc lại Có lẽ đang ngậm báu vật trụ nhàn Gà gồ đương nhiên hy vọng thước kiên thi ngậm trong mồm là một viên binh châu. Nhưng anh ta cũng biết rõ, xưa nay vật trụ nhan ngậm trong mồm thi thể vương công quý tộc phân làm ba loại. Một là trụ nhan tán, phương thức chống thối rữa bí truyền, lấy thủy ngân làm nguyên liệu chính. Hai là ngọc, bẩy ngọc sinh hàn, đem miếng ngọc lạnh đắp thành hình lưỡi người, đời khi liệm thì đặt vào mồm người chết, sẽ giúp cửu khiếu thoáng mát thì thể không bị thối rữa. Tôn kém nhất chính là minh châu nguyệt quang dưới đáy biển sâu hoặc các loại trân châu quý hiếm, riêng cách ngậm tiền áp khẩu, giới quý tộc cổ đại hầu như không dùng. Cơn nhìn cương kỳ trong cổ quách tử kim bằng gỗ lim này, phơi trước gió đêm mà da dày vẫn không hề teo tóp khô héo, thì biết trong thi thể Tất có phương pháp chống giữa đặc biệt nào đó Nhưng đến khi cuối gần nhìn kỹ Gà gồ lập tức ngạc nhiên khôn cùng Hoa già lô mũi lô tài cương thi Đều nhét đầy bột vàng dòng Chuyện dùng vàng trụ nhan Xưa này chưa từng có Trong người cương thi đời nguyên này Sao lại có vàng Lấy mũi súng ấn vào tài sát chết Bột vàng lập tức rơi là tả Máu từ trong tay chản ra áo quàn, thối không ngửi nổi. Gà gô trong lòng nghi hoặc, không đoán được đầu đuôi sự tình, chỉ còn cách vạch mồm sát chết ra xem thế nào. Đúng lúc đình nhập quàn phành thầy, chật nghe sao vặt cây, có tiếng sột soạt. Vội ngẩn lên nhìn, thì thấy một cảnh cây cong đang rung lên bần vật, lá rụng tời tà, như bị ai đó lắc mạnh nhưng thân cây đó, tao đến vừa một xải tay người ôm, sức mạnh thông thường sao có thể làm nó lay động. Gà cô ngoắc mồm chửi. Lại là lũ vẩn trộm cắp kia phải không? Trừa dứt lời, đã rút khẩu súng bạc khẩu kia một vòng, chút an toàn mở sẵn, nâng súng ngắm thẳng vào con vẩn trắng nằm dưới áo quần. Bổng nghĩ, nếu bảy vượn còn ở bên chọc phá, thì làm sao yên tâm phanh thây mọi ngọc. Tốt nhất là cho con vượn già ngoác ngoài này một phát cho sạch sẽ. Thế cả cô định kết liễu con vượn già? Tên người Miêu bây giờ mới đứng tại chỗ nhảy dựng lên, chừng hơn thước là lớn. Không, không xong rồi, lại quên bén mất chuyện quan trọng rồi. Ông anh Mộc không ơi, giờ tí đã qua mất rồi, hôm nay làm bổng mấy nhỉ? Gà cô và hồng cô nương tay tay người miêu biến sắc, không biết sợ hãi điều gì mà cứ như bị quỷ nhập trạng. Cả không hiểu anh ta hỏi thế có ý gì, Đồng Thành hỏi: "Mồm mấy cái gì cơ?" Tay người miêu ôm cái lòng gà vào lòng lắc lấy lắc để. Cụ đàn lão già ngảy giờ liền bảo: "Nói để hai vị biết, vào thời khắc giao nhau giữa ngày và đêm." bọ cạp đối thường đi thành đôi. Bản này vừa trừ khử một con bọ cạp cái, quanh đây ất hẳn có một con đực độc hơn ẩn nấp. Trong loài bọ cạp đối, bọ cạp đực là hung dữ nhất. Hình dáng tuy nhỏ hơn con cái, nhưng chất độc tiết ra lại khủng khiếp vô cùng, cực kỳ khó đối phó. Giờ là canh khuya, Ba con gà trống vừa ăn dẫy bỏ cặp con, tinh thần đều đã suy kiệt, lắc sợ thế nào cũng không chịu tỉnh. Thấy tay người Miêu Hoàng sợ, trán vã mồ hôi, gà gô bèn giữ lấy hắn, nói: "Hoảng gì chứ, chỉ là một con bỏ cặp thì làm được trò trống gì?" Lúc này Hồng Cô Nương bỗng chỉ tay về phía gốc cây lay động đằng xa, khe gọi: "Mọi người mau xem." có thứ gì trên cây thứ kia. Gà cô và tay người miêu nghe tiếng liền quay lại nhìn. Giữa ánh chạng đêm, trông rõ rành rành một con bọ cạp núi đen sẫy treo ngược trên cành cây còng, như một cái đàn tỳ bà cố kỹ màu đen. Hề con bọ cạp khẽ cựa quậy, nhưng đốt vỏ như những chiếc lá sắt trên mình nó lại cọ vào nhau ken két, dũng mãnh khác thường không thua gì con giết sáu cánh trốn chỏng lượn cùng. Tay người miêu sợ hãi nói: "Ôi, ôi ông nội ơi, chính là hắc tỳ bà thành tinh trong đàn bỏ cặp núi Tương Tây đây." Không đợi hắn nói hết câu, con hắc tỳ bà chồm ngược cành cây, tân nhành lành thò ra hai cái càng màu đỏ máu, thoản thoát từ trên cây bò xuống. Bỏ cặp không phải loài vật tầm thường chúng cực kỳ nóc này. Lấy ví dụ một việc đòi hỏi sự cương quyết như tự sát, có người dám làm nhưng không phải ai ai cũng làm được. Trong số các loài trùng độc thì chỉ có bò cạp núi mới có khả năng tự sát. Nếu bắt một con bò cạp nhốt vào bình thủy tinh, lấy kính lúp chiếu thẳng vào nó dưới ánh sáng mặt trời, bò cạp đau đớn lại không tài nào thoát khỏi chiếc bình. Sẽ lập tức rùng đuôi tự đâm vào mình rồi chết. Từ đấy có thể thấy một phần bản tính tàn bạo của nó. Còn hắc tỷ bà từ trên cây bò xuống, nhận thấy quần cổ áo quần có bỏ cặp chết và cả trống thì bỗng trở nên điên cuồng, nỗi căm hận sục rồi khắp toàn thân, quay mòng mòng dưới gốc cây như một trận gió đèn. Cây cầy mọc vẹo, tức thì bị nó nhổ bật cả rễ. Đổ dầm xuống đất Hác tỷ bà nhân đó Liền chui tọt vào trong bụi cỏ Chỉ thấy đám cỏ sao động nhanh chóng Sắp gần tới cỗ quách tử kim Gà gồ kêu lên Mày kháng lắm Khẩu súng bạc họp Chở sẵn trong tay vãi ra một loạt đạn Lán mưa đạn bay rào rào Khiến cả dài cỏ tối ung um Dạp xuống một bên Nhưng cây cỏ trong rừng vốn ung um tùm rậm rạp Không thể biết còn hác tỷ bà Có trúng đạn hay không Hai mươi đầu đạn đã bắn sạch Chỉ trong dây lát Gà gồ rán chặt mắt Và đám cỏ đang sao động Theo chuyển động của con bọ cạc Tay thoàn thoát thay bằng đạn khắc Đồng thời quát bảo gác người miêu và hồng cô nương Màu mở sọt thả gà Trong bộ cây có quá nhiều chương ngại vật Đứng từ xa Kho lòng bắn trúng mục tiêu Chỉ có thả gà trống vây đánh trước Chỉ có thả gà trống vây đánh trước Mới là thượng sách không đợi gã cô ra lệnh, hầm cô nương và gã người Miêu đã tự động tung ba con gà trống đang say ngủ ra ngoài. Khổ nỗi chúng đã nọ nề, lại đang giữa đêm hôm khựa khoát, dù tử địch ở ngay trước mắt vẫn không tài nào phân thân lao lên ra sức truy đuổi cho được. Gã người Miêu còn lờ, cũng chỉ đành bó tay hết cách, dán mắt vào con hắc tỷ bà đang từ trong bãi cỏ lao tới mỗi lúc một gần chẳng kịp nghi ngợi gì nhiều, ôm cả ba con gà trống đang ngáy ngủ tung thẳng về phía con bọ cạp đực. Gà đậu tình tung lên cao đột ngột, lùng lơ lững trên không, mới choạng tỉnh dậy, cái mào đỏ chót lập tức dựng đứng, nội khí bừng bừng, có tiếng gáy vang, chao lượn trên không rồi đáp xuống bãi cỏ rậm, lập tức xông vào quần nhau với con hắc tỷ bà. Gà trống không thể bay như chim đôi sải cánh và lực gân đều có hạn, dù chỉ cổ và chân là chắc khỏe khác thường. Cặp móng vàng của gà nộ tinh quặp chặt lấy đuôi con bò cạp, dồn hết sức lực kéo con tỉ bà xoay tròn trên đất. Lúc này, hai con gà trống còn lại cũng lần lượt lao tới, thân thái không lắm liệt như gà nộ tinh, vừa quần náo với bò cạp mẹ một trận, đã mệt rã rời, giờ lại bỗng nhiên phải lâm trận. Trùng không khỏi chút mồng lùng Một con còn chưa tỉnh hẳn Đến bị hắc tỷ bà hung bảo Dùng càng cắt văng mất đầu Đuôi con bọ cạp vùng lên Hất cái đầu gà máu me Bách thẳng về phía tay người miêu Gà tà đương nhiên hoảng sợ Thế cái đầu gà Đầy máu xe gió lào tới Chỉ nhìn thôi đã hoa cạp mắt Thì làm sao tránh nổi May mà gà gô nhanh tay tình mắt Kéo gã sang một bền Vừa hai cái đầu gà rượt qua sát mặt, suýt đâm mù mắt phải của gã người miêu, chỉ nghe một tiếng phập vang lên. Đầu gà đã đâm trúng một vật gì đó phía sau. Bọn gà go nghe tiếng có vẻ bất thường. Cái đầu gà hình như không phải đâm vào áo quan hay là thân cây, vội quay lại nhìn. Ai nấy như hít phải một luồng khí lạnh. Hoa già cương ti đại nguyên trong quách tử kim đã lặng lẽ ngồi dậy từ bao giờ. Móng tay xòe ra như đang định chẻo gọi áo quần. Cái đầu gà đập chúng mặt cương thi không lệch một ly, mặt mũi lẫn với tóc xù của nó, dính đầy máu gà. Giới anh chẳng trông mới nành ác làm sao. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, biệt chỉ facebook.com, gạch chéo MC Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo.